Các hạ là... Lạ bất vi dẫn theo một tia hiếu kỳ nói. Rốt cuộc là ai? Người mặc áo bào đen chậm rãi lật mũ chùm lên, lộ ra dung mạo của một nữ tử. Thượng quan uyển nhi. Lạ bất vi kinh ngạc nói. Hi hi, lạ tướng, ngươi không nhận ra ta sao? Thượng quan uyển nhi bỗng nhiên cười khúc khích nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z wow. 13 chương 63 người uyển nhi công chúa. Đờ! Ơ là một nụ cười cực kỳ khoang khoái, giống như thả xuống tất cả vậy. Ngươi! Ngươi là! Lạ bất vi lộ ra một giọng điệu nghi ngờ nói. Lạ tướng ta nhớ kỹ, ngươi đáp ứng sẽ đưa cho ta một con chim Loan, Nhưng ta đợi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thực hiện lời hứa. Hơn nữa, chim loan sống một năm đẻ ra một quả trứng. Một quả trứng ấp ra một con chim loan. Chim loan lại đẻ trứng. Bao nhiêu vạn năm, ngươi thiếu ta bao nhiêu con chim loan đây? Thượng quan Uyển Nhi cười hì hì nói. “A a ngươi. Ngươi là Uyển Nhi công chúa. Lạ bất vi nhất thời cả kinh kêu lên Nhớ tới rồi Thượng quan Uyển Nhi cười nói Ha ha ha ha ha, nghĩ tới, nghĩ tới Uyển Nhi công chúa Năm đó đại đế và hoàng hậu triệu A phòng sinh ngươi ra trên địa cầu Vốn là chuẩn bị cho ngươi và phù tô thái tử đồng thời tiến vào thế giới này Nhưng lúc đó ngươi lại không chịu Cuối cùng tất cả chúng ta hoàn hồn về thế giới đại thiên. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Lạ bất vi kinh ngạc kêu lên. Ta sao có thể có chuyện gì? Ta không ngốc mà đi cùng đại ca. Ta muốn tự mình làm sự nghiệp. Thượng quan uyển nhi nhất thời kêu lên. Ta biết ngươi lợi hại. Từ sáng đến tối đã biết quấy rối. Cho dù là phụ tô thái tử nhìn thấy ngươi cũng cảm thấy đau đầu. Ngươi đã làm thế nào vậy? Lạ bất vi kêu lên. Năm đó ta với phụ thân nói ta không đi. Mọi người các ngươi đều đi ta liền lưu lại tử tiêu cung. Thượng quan Uyển Nhi nói. Ồ! Vậy làm sao lại trở thành quan viên của Đại Chu? Ta đã nói với phụ thân rất lâu. Phụ thân đã đồng ý. Phụ thân truyền cho ta mộng vào thiên cơ. Ta ở ngay bên trong tử tiêu cung ngủ say. Mãi đến khi mộng vào thượng quan Uyển nhi. Cuối cùng trông thấy võ chiếu đức dày thiên địa Ta liền đoán được đây nhất định có âm mưu của hồng quân. Cho nên cuối cùng ta liền chủ hồn vào thượng quan Uyển nhi thân thể. Hiện tại đây chính là ta. Thượng Quang Uyển Nhi nói Thì ra là như vậy Hơn nữa Ngươi đừng xem những thành chủ thần phục này Trong đó có rất nhiều người đều hồn phách của ta khống chế Bọn họ đều là ý thức của ta Thượng Quang Uyển Nhi nói Ồ Ta thay đổi mộng nhập thiên cơ Hiện tại có 200 người có quyền lực lớn nhất Đều là phân thân của ta Bằng không, ngươi cho rằng sao có thể trong nháy mắt có nhiều thành chủ như vậy đồng thời phản loạn đại chú. Thượng quan Uyển Nhi cười nói. Công chúa trí tuệ, thần không sánh kịp. Lạ bất vi cười khổ nói. Điều đó là đương nhiên. Ta là Uyển Nhi công chúa. Đi, chúng ta trở lại gặp phụ thân ra, còn cả mẫu thân của ta nữa. Lúc trước ta nhìn thấy được phụ thân chuyển thế ta đã giật mình. “Ha ha, ta muốn đi bức râu mép của phụ thân. Người lại còn không nhận ra ta. Đúng là phụ thân ngốc. Vẫn phải để ta đi thông báo hắn, nói cho hắn biết chân tướng nữa. Nguyễn Nhi công chúa đắc ý nói. Lạ bất vi nhất thời cười khổ một hồi. Ban đầu hắn vốn vẫn lo lắng về những thành chủ vừa đầu hàng kia. Hiện tại vấn đề này căn bản không cần lo lắng nữa. Nói một cách chuẩn xác, những người kia đều là phân thân do uyển nhi công chúa luyện hóa, tất nhiên không thể nào hai mặt. Các ngươi tiếp tục trợ giúp các đại thành chủ, mau chóng nắm giữ các thành trì. Phải thật nhanh. Lạ bất vi phân phó nói. Vâng. Một đám các quan viên lúc này cũng trợn tròn hai mắt. Mọi ngươi: Ai có thể nghĩ đến đại thần của địch quốc ngày xưa khiến bọn họ nhức đầu nhất lại có thể là con gái của đại đế chứ? Điều này thế sự biến hóa cũng quá nhanh. Tuy nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Uyển Nhi công chúa lại lên đường cùng lạ bất vi trở về Hàm Dương. Lạ tướng! Ngươi nói xem, râu mép của phụ thân có dài không? Lúc này Nguyễn Nhi công chúa hưng phấn nói, Lạ bất vi cười khổ một hồi. Tiểu tổ tôn tất cả mọi người trong triều có ai dám bước râu mép đại đế chứ? Cũng chỉ có mình công chúa mới dám bước ri mép của đại đế. Đại đế nhìn thấy công chúa lại muốn đau đầu rồi. Hi hi hi! Uyển Nhi công chúa cười đắc ý nói Hàm Dương Thành Phụ thân, mẫu thân Nguyễn Nhi công chúa trở về, nhất thời quay về phía Diêm Xuyên và Triệu A Phòng kêu lên Triệu A Phòng cũng vừa biết thượng quan Uyển Nhi lại chính là nữ nhi của mình Nàng oán giận thoáng nhìn về phía Diêm Xuyên Nhưng ngay sau đó lập tức trả lời Diêm Suyn cũng khẽ mỉm cười, thầm thở dài một hơi. Uyển Nhi công chúa trở về, liền ôm lấy cha mẹ mình, nhất thời đã khiến rất nhiều người xung quanh cảm thấy tò mò. Người đầu tiên nhìn thấy chính là Phù Tô. "Tiểu muội." Phù Tô khẽ mỉm cười. "Đại ca ngốc." Uyển Nhi công chúa hài lòng cười nói. "Phù Tô cũng mỉm cười. Mặt vũ hề đứng bên cạnh sắc mặt cổ quái Thượng quan uyển nhi ngày xưa Khá chiếu cố đối với mình Mình vẫn gọi nàng là gì thượng quan Nhưng trong chớp mắt Thượng quan uyển nhi lại biến thành Con gái của Diêm Xuyên sao Mặt vũ hề há miệng Nhưng nhất thời không biết Làm sao mở miệng Hi hi mẫu hậu Uyển nhi công chúa cười nói Sắc mặt mặt vũ hề ẩn đỏ chân tay luống cuốn. Uyển Nhi. Triệu A Phòng lập tức gọi Uyển Nhi công chúa lại. Kính chào nhị tỉ. Minh Vương Diêm Động nơ lập tức tiến lên phía trước nói. Uyển Nhi công chúa nhìn Diêm Động Nơn một chút cười nói. Tam đệ ta đã nhìn ngươi lớn lên. Năm xưa đa tại nhị tỷ chiếu cố. Minh Vương cười nói Minh Vương mở miệng Thần sắc mặt vũ hề cũng khá hơn một chút Tuy rằng nàng vẫn có chút không thể nào tiếp nhận được Nhưng dần dần cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều Không phải là ta chiếu cố ngươi Mà là phụ thân bất công Đặc biệt đến tự mình dạy dỗ ngươi Năm đó ta cũng không được người ưu đãi như vậy Nguyễn Nhi công chúa nhìn về phía Diêm Xuyên trách móc nói. Diêm Xuyên chỉ có thể cười khổ một hồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, doanh Nguyễn Nhi làm công chúa đại trăng. Diêm Xuyên nhìn quần thần mở miệng kêu lên. Bái kiến. Quần thần đang muốn mở miệng. Chờ một chút. Nguyễn Nhi công chúa kêu lên. U, V, K, W, W, M. Mọi người có chút dừng lại. Phụ thân, phụ thân không thấy ta giỏi sao? Ta đã làm ra một sự nghiệp. Phụ thân phải phong vương cho ta. Uyển Nhi công chúa kêu lên. Uyển Nhi. Triệu A Phòng kêu lên. Nhưng Uyển Nhi công chúa vẫn nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Được. Phong uyển nhi công chúa làm thượng quan vương của Đại Trăng. Ừ, uyển nhi công chúa hài lòng nói. Giờ phút này, uyển nhi công chúa hoàn toàn bỏ xuống vẻ trầm lạnh khi còn ở Đại Chu ngày trước. Lòng dạ đã hoàn toàn mở ra, giống như một thiếu nữ không rành thế sự. Bái kiến uyển nhi công chúa thượng quan vương, quần thần bái nói. Nguyễn Nhi công chúa mỉm cười cực kỳ hài lòng. Nguyễn Nhi, lần này con làm vô cùng tốt. Diêm xuyên tán thưởng nói. Đó là đương nhiên. Phụ thân, người xem kỹ đi. Tây ngoại châu. Ta đã mấy lần nắm giữ triều chính. Trong triều khó nói. Các thành trì lớn xung quanh. Ta đã từ lâu mai phục vô số quân cờ. Căng cứ vào sự sắp xếp của ta, rất nhanh có thể nắm lấy Tây Ngoại Châu rồi. Huyện Nhi công chúa cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 13 chương 64 chậm đã nhìn nhầm. D. U. V. K. W. W. O. K. Như vậy trẩm phong con làm đại nguyên xói chinh tây. Chuyên chịu trách nhiệm tất cả công việc ở Tây Ngoại Châu. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng. Sắc mặt Uyển Nhi công chúa nghiêm nghị. Thời điểm nên thả lỏng thì thả lỏng. Thời điểm nên nghiêm túc nhất định phải nghiêm túc. Uyển Nhi công chúa tin quá nhế nhảnh trí lực hơn người. Tất nhiên hiểu được rất nhiều chuyện hơn so với rất nhiều người khác. Do Uyển Nhi công chúa đứng ra Tây Ngoại Châu. Nhất thời cực kỳ dễ dàng, nhanh chóng thu lấy. Tốc độ thu lấy Tây Ngoại Châu như vậy thực sự khiến tất cả những người khác trong thiên hạ đều phải kinh ngạc. Cương vực Hỏa Vân, Thần Phục Thiên Giới Đại Trăng Cương vực Trọng Thiên, Thần Phục Thiên Giới Đại Trăng Mỗi ngày các loại tin tức từ khắp nơi trong thiên hạ truyền về. Cương vực Đông Phương trên mặt liên thần lộ vẽ bối rối. Ban đầu liên thần còn tưởng rằng đại chú có thể chống đỡ được bước tiến của đại trăng Nhưng xem tình huống bây giờ làm gì có chống đối Căn bản đều là đưa cương vực cho đại trăng Tên yêu nghiệt diêm xuyên này hắn đã thu nhận thượng quan uyển nhi làm nữ nhi từ lúc nào vậy Liên thần nghe đệ tử phía dưới báo cáo nhất thời không ngừng cảm thấy cổ quái Dù sao cũng là bị Diêm Xuyên đánh bại Trong lòng chung Quy có một chút canh cánh trong lòng Bắt ngoại châu Ha ha ha ha, thập cử, thấy được không? Thượng quan Uyển Nhi ẩn nắp còn sâu hơn so với người năm đó Còn sớm Trung Sơn cười với một người con trai đứng sát bên cạnh nói Thành Lạc Dương tại cửa Thái Cực Điện Mỗi tin tức xấu truyền đến trong nháy mắt, tất cả thiên giới đại chu đều muốn suy sụt. Sắc mặt võ chiếu âm trầm, sắc mặt quần thần cũng âm trầm. Lúc trước không một ai có thể nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi lại là kẻ phản bội. Mẫu đế, Diêm Xuyên đã bố cáo thiên hạ. Thượng Quan Uyển Nhi lại có thể là con gái của Diêm Xuyên và Triệu A Phòng. Uyển nhi công chúa của thiên giới đại trăng Hiện tại sắc phong làm thượng quan vương quản lý chính việc chinh phạt Tây Ngoại Châu Thái Bình công chúa tỏ ra cổ quái nói Vẽ mặt của rất nhiều người trong đám quần thần đều giống như bị táo bóng Gián vẽ bối rối kia nhất thời không biết làm sao biểu đạt Phù! Thượng quan Uyển nhi trẩm đã nhìn nhầm rồi Võ Chiếu trầm giọng nói Đại đế, làm sao bây giờ? Đã có 20 mươi cương vực nổi loạn Địch nhân kiệt lo lắng nói Võ Chiếu ngẫm đầu nhìn nóc nhà thái cực điện Dường như muốn xuyên qua nóc nhà có thể nhìn thấy bầu trời Sau khi trầm mặt một hồi, Võ Chiếu hít sâu một cái nói Thì phi thành bại cũng không phải dựa vào cương vực lớn là có thể quyết định được. Đến cuối cùng ai là người có thể cười được còn chưa biết. Ồ! Quần thần kinh ngạc nhìn về phía võ chiếu. Võ chiếu lại không nói gì nữa, mà lạnh lùng nhìn về phía đông. Trong lòng võ chiếu có phần tức giận. Lúc này tất cả thiên hạ thiên giới đại chu đang xôn sao bàn tán. Đến lúc này, vô số bác tính mới hiểu được. Thượng quan đại nhân cao cao tại thượng kia lại có thể là công chúa đến từ đại trăng. Vô số bác tính không thể tưởng tượng nổi về chuyện này. Mà giờ phút này tại cương vực bất tử, phần mộ tiên vương cũng kinh ngạc khi nghe được hậu bối trong gia tộc bẩm báo. Thượng quan uyển nhi là con gái của Diêm Xuyên sao? Vận đạo của Diêm Xuyên này thật sự muốn nghịch thiên Phần mộ tiên vương cổ quái nói Vâng Hiện tại gần như toàn thiên hạ đều cảm thấy kinh hãi trước tin tức này Ai có thể ngờ được bàn tay của Diêm Xuyên lại có thể vương xa như vậy Phần mộ lân cốt cổ quái nói Xa Phần mộ tiên vương bối rối nhắc lại Đúng vậy Thiên Đế Đại Hình ngày xưa là con trai của Diêm Xuyên Một đám thánh nhân cường giả kiêu hùng đều chết vì hắn Sau đó Minh Vương cũng là con trai của Diêm Xuyên Vô số bộ lạc tại thế giới đại ác còn cả cơ nghiệp của Liên Thần cũng bị hủy Hiện tại Thượng Quang Uyển Nhi cũng gọi Diêm Xuyên là phụ thân Thiên giới đại chung này cơ hồ đã bị nàng hủy rồi Phần mộ lân cốt cổ quái nói U, V, K, W, W, M Phần mộ tiên vương cũng kinh ngạc nửa ngày Gia chủ, võ chiếu chính là Đại Đức Tôn Chúng ta còn không ra tay sao? Phần mộ lân cốt hỏi Hiếp sâu một cách, phần mộ tiên vương trầm giọng nói Từng có hai lần thất bại trước Lần này ta phải thận trọng hơn một chút Cẩn thận nghiên cứu võ chiếu Để đề phòng bất ngờ xảy ra Dù sao đi nữa Tu vi của võ chiếu yếu như vậy Lại có thể nắm giữ được một châu trong thiên hạ Bản thân chắc hẳn không tầm thường Bây giờ nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi làm phản Ta mới yên tâm Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Gia chủ, võ chiếu không còn hậu chiêu nào sao? Tất cả những việc võ chiếu trải qua đều rất rõ ràng. Võ chiếu đã từng có một sư huynh thông thiên cường đại. Nhưng vậy thì có thể làm sao? Còn không phải là một nắm đất vàng sao? Đương nhiên, người khiến ta ngày xưa nhìn không thấu, vẫn là chu hồng quân bảo vệ đại chú. Tuy nhiên, đầu hắn có vấn đề, đã sớm khiêu chiến với thiên số. Kết quả hắn đã chết không có gì đáng để ta phải chú ý nữa. Phần mộ tiên vương lắc đầu nói. Vậy thì tốt. Phần mộ lân cốt nói. Như vậy ta đi bắt võ chiếu. Các ngươi chuẩn bị tế đèn, giúp ta thu thập công đức trong thiên hạ. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Uốn éo đầu, phần mộ tiên vương chậm rãi bước ra khỏi tiên vương điện, nhìn về phía thành lạc dương. Ánh mắt phần mộ tiên vương có phần lạnh lẽo. Hắn đạp chân xuống trong nháy mắt vọt về phía thành lạc dương. Âm, trong nháy mắt phần mộ tiên vương biến mất ở phía chân trời. Bên trong thành lạc dương. Những báo cáo xấu không ngừng truyền đến Tâm trạng của võ chiếu cực kỳ gai go Sau khi bãi triều Võ chiếu một mình ở lại bên trong thái cực điện Thượng quan uyển nhi Hờ Ngư dám phản bội ta sao Võ chiếu lộ vẻ căm tức Còn nữa Diêm xuyên thủy hoàng đế Hờ Trong mắt võ chiếu đầy lửa giận Một mình võ chiếu ngồi ở trong đại điện trong lòng càng lúc càng gay go, két. Đột nhiên cửa đại điện âm âm đóng lại. Bên ngoài đại điện, một đám thị vệ có chút sưởng sờ. Tại sao cửa đại điện lại tự nhiên đóng lại như vậy? Là đại đế đóng cửa đại điện sao? Nghĩ tới đây, mọi người lại trở lại bình thường. Nhưng Võ Chiếu hiểu rõ cửa Đại Điện cũng không phải là do mình đóng lại. Trong giây lát khi cửa lớn của Đại Điện đóng lại, con ngươi của Võ Chiếu cũng đột nhiên co lại. Bởi vì trong nháy mắt này, không gian xung quanh Đại Điện đã bị một lực lượng cực lớn bao trùm. Sắc mặt Võ Chiếu trầm xuống. Võ Chiếu nhìn tới, lại thấy ngay ở cửa lớn của Đại Điện. Lúc này đang có một thân ảnh đứng sẵn Thân ảnh đó nửa người nửa cốt Phần mộ tiên vương Sắc mặt võ chiếu biến đổi nói Lần trước tại Đại Tần Thành là do ta quá gấp gáp Náo động đến nổ dư luận xôn sao Kết quả khi bắt được Đại Đức Tôn Đến cuối cùng lại bị trong ngoài bị khinh bỉ Lần này ha ha ta đã chú ý Võ Chiếu, khi ta tới đây, Lạc Dương cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Phần mộ tiên vương cười lạnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 65 lão sư. N.G.U.V.K.W.W.O.I. Ngươi đến Đại Chúa ta làm gì? Võ Chiếu ngồi ở Long ỉ trên trầm giọng nói Phần mộ tiên vương tiến vài bước về phía trước Ta đến chính là vì ngươi Hư không xung quanh đã bị ta khống chế Cũng không ai biết bên trong điện này xảy ra chuyện gì Phần mộ tiên vương cười lạnh nói Vì ta Ngươi có ý gì Võ Chiếu trầm giọng nói Phần mộ tiên vương khẽ mỉm cười nói. Ngươi có rất nhiều chuyện vẫn không nhớ ra được. Không sao ta biết là được Đại Đức Tôn. Đại Đức Tôn. Sắc mặt võ chiếu biến đổi. Nhìn thấy thần sắc võ chiếu, phần mộ tiên vương cũng có chút sưởng sờ. Ồ, ngươi lại biết được thân phận của chính mình sao? Phần mộ tiên vương kinh ngạc nói. Võ Chiếu lắc đầu nói Ban đầu ta vốn không biết Ta chỉ biết ta hẳn phải là một người chuyển thế có thân phận tôn quý Nhưng ta không biết mình là ai Hiện tại ngươi đã nói cho ta biết Ha ha ha ha ta lại có thể là Đại Đức Tôn Biết thì đã sao Ta cần mệnh cách lực của ngươi để ta luyện hóa ngươi trước đã Phần mộ tiên vương cười nói. Âm. Um, nhất thời, lực lượng cuồn cuộn vần xung quanh bên trong điện, đè ép về phía võ chiếu. Âm. Um, vô số lực lượng đánh vào trên người võ chiếu. Giờ phút này, võ chiếu không hề sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh một cái. Đối mặt với sự ra tay của phần mộ tiên vương, võ chiếu căn bản không hề phản kháng. Ồ. Ngươi không sợ sao? Phần mộ tiên vương bất ngờ nói Võ Chiếu cũng quá bình tĩnh chứ Ta không cần phải sợ Bởi vì ta biết ngươi không thể gây thương tổn được ta Đặc biệt là thời điểm ta đã biết mình chính là Đại Đức Tôn Công Đức sao? “A, không phải ai cũng có thể nạp lấy Võ Chiếu lạnh lùng nói Hừ ta liền nạp lấy, vậy thì thế nào? Phần mộ tiên vương quát lạnh nói. Hào quang 18 màu cùng cuộn hóa thành 18 con rồng lớn xông về phía vỏ chiếu. Âm! Um, một tiếng động rất lớn vang lên. Bên ngoài cơ thể vỏ chiếu đột nhiên xuất hiện một phòng bảo hộ lưu quang. Âm um, ầm um, ngăn cản 18 con rồng lớn lại. Sao? Sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống Võ chiếu không có năng lực Ngăn cản một đòn của mình Chuyện gì thế này Võ chiếu lại bỗng nhiên lộ ra Một nụ cười lạnh lùng nói Lão sư Rốt cuộc ngươi đã chịu lộ diện rồi sao Ánh mắt võ chiếu lạnh lẽo Trong mắt võ chiếu Lón ra một tia oán khí Quanh thân võ chiếu Từng tiên tử quan vần quang, ngăn cản một đòn nghiêm trọng của phần mộ tiên vương. U, V, K, -w, w, M. Sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Có thể dễ dàng đỡ một đòn của mình như vậy, thiên hạ ngày nay cũng không có mấy người. Không thể nào là võ chiếu được. Vậy người này là ai? Lão Sư. Lão sư của võ chiếu sao? Phần mộ tiên vương bỗng nhiên có một loại cảm giác không ẩn. Hai lần trước thì không nói làm gì. Lần thứ ba này mình đã rất cẩn thận rồi. Tại sao lại xảy ra vấn đề được? Không thể lại có tình hình gì bất ngờ xảy ra được. Mình nhất định phải nhanh lên. Cho dù hiện tại không có cách nào luyện hóa được võ chiếu cũng nhất định phải bắt võ chiếu đi Hài cốt khắp nơi Trong đại điện trong nháy mắt có vô số xương phủ kính Những cột đỡ xung quanh cũng nhanh chóng biến thành cột được xây bởi vô số xương sọ Trong nháy mắt cả tòa đại điện dường như đã biến thành một không gian biển xương Tự khí cuồn cuộn xông về phía võ chiếu Ẩm, um, tử khí đầy lực lượng ăn mòn Nơi nào tự khí đi qua, hư không nhanh chóng bị hòa tan Trong nháy mắt tự khí đã đến trước mặt võ chiếu Võ chiếu thoáng cười lạnh căng bản không hề phản kháng Ngay lúc đó, lập tức lại nhìn thấy vòng bảo hộ ánh sáng lúc trước lại xuất hiện Trong nháy mắt vòng bảo vệ ánh sáng vây quanh võ chiếu Đồng thời phóng ra từng đợt tử quan Tử quan lập tức đốt cháy một đám tử khiết Đồng thời nhanh chóng biến đại điện đã bị hài cốt hóa hồi phục lại nguyên trạng Một chiêu của phần mộ tiên vương lại bị phá giải Ai đi ra Phần mộ tiên vương cả kinh kêu lên Một đòn của mình sao có thể dễ dàng phá giải như vậy Nhưng trước mắt Một đòn của mình lại thực sự bị phá giải hết lần này tới lần khác. Lão sư, đệ tử đã lâu không gặp người rồi. Võ Chiếu cũng mở miệng nói. Sắc mặt phần mộ tiên vương hết sức khó coi. Lão sư, lão sư của võ Chiếu sao? Vù! Tại cửa đại điện chỗ, vô số ánh sáng màu tím ngưng tụ lại, dần dần hình thành một quên án màu tím như hư như thực. Một lão già mặc áo bào tím trên mặt không buồn không vui, lẳng lặng nhìn phần mộ Tiên Vương và vợ chiếu trước mắt. "Hồng, Hồng Quân, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Phần mộ Tiên Vương kinh ngạc nói. "Không đúng. Ngươi không phải là Thật Lực Thập Ngũ Trọng Thiên. Thật lực của ngươi lại không hề yếu hơn so với ta." Năm đó, ngươi đã giải chết sao? Tại sao, tại sao ngươi lại giải chết? Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc. Kỷ thứ ba, làm sao lại xuất hiện ra nhiều yêu nghiệt như vậy? Phần mộ tiên vương. Hồng quân thản nhiên mở miệng nói. U, V, K, W, W, M. Phần mộ tiên vương nhìn chầm chầm vào Hồng quân. Ngươi đến thật là đúng lúc Hồng quân nhẹ giọng nói Cái gì Hồng quân lại không tiếp tục để ý tới phần mộ tiên vương nữa Mà nhìn về phía võ chiếu nói Võ chiếu Lão sư Võ chiếu hít sâu một cái Tuy rằng trong lòng võ cơn Hơn y e u cơn ơ, Oán khí Nhưng vẫn cung kính nói Trong lòng ngươi đang tức giận Có phải muốn phát tiết ra hay không? Hồng quân thản nhiên nói Đệ tử, đệ tử Võ chiếu nhất thời không biết nên đáp lại thế nào? Sư phụ biết trong lòng ngươi có oán hận Thế nào? Sư phụ cũng chỉ vì muôn dân Huy sinh các tôi vì mạng sống của muôn dân mà thôi Hồng quân nói Đệ tử không rõ Sắc mặt võ chiếu lộ ra một chút khó coi Hồng quân đã nói tới như vậy Võ chiếu cũng ý thức được điều gì Hồng quân muốn mình hy sinh Giống như ba vị sư huynh của mình vậy Mệnh số đã hoặc sắp đến rồi Võ chiếu ta biết trong lòng ngươi có ý oán giận Hiện tại, sư phụ thành toàn cho ngươi, cho ngươi thỏa thiết phát tiết mối hận trong lòng. Hồng quân trịnh trọng nói. Võ chiếu lộ ra một tia cây đắng cắn cắn môi, cuối cùng không có cách nào chống lại, bi thương chuẩn bị ra tay. Phần mộ tiên vương lại sầm mặt nhìn về phía Hồng quân. Hồng quân ta mặc kệ ngươi dự định làm gì. Võ chiếu, ta chắc chắn phải có được. Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Hồng quân nhìn phần mộ tiên vương. Ngươi đi vào tà đạo rồi. U, V, W, W, M. Phần mộ tiên vương trừng mắt một cái. Đi vào tà đạo. Đây lại chính là điểm phần mộ tiên vương tự hào nhất. Hiện tại điều đó lại bị Hồng quân khinh bỉ như vậy sao? Hừ ta có đi vào tà đạo hay không đi vào tà đạo cũng không liên quan đến ngươi. Hồng quân, ngươi giấu diêm người trong thiên hạ bao bọc đại đức Tôn. A, một trong những người mạnh nhất của kỹ thứ nhất lại có thể là vật trong lòng của ngươi. Điều này chứng tỏ ngươi lòng dạ cũng thật sâu. Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải để cho người khác sử dụng. Ta cần gì quan tâm ngươi tu vi thế nào? Ngay hôm nay ta muốn thì có thể mang võ chiếu đi. Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 13 chương 66 sự cường hẳn của Hồng Quân. Tờ! Rông lúc đang nói chuyện, phần mộ tiên vương đưa tay trộp về phía võ chiếu tay phải Hồng Quân cầm một cái phất trần, nhìn trước mắt. Hai mắt Hồng Quân liếc lại. Phất trần đột nhiên vung lên một cái. A! Ba ngàn sợi phất trần đột nhiên hóa thành 3000 con bạch long, trong nháy mắt bao vây lấy phần Mộ Tiên Vương. Âm âm ầm. Vô số bạch long vọt tới. Phần Mộ Tiên Vương nhất thời biến sắc đưa tay đánh ra một chưởng. Nhưng những con Bạch Long này cực kỳ linh hoạt. Bạch Long vòng qua trưởng cương, trong chết mắt đã trói lấy phần Mộ Tiên Vương. Vù, chỉ trong nháy mắt, phần Mộ Tiên Vương đã bị bao vây ở bên trong 3000 Bạch Long. Sao? Phần Mộ Tiên Vương nhất thời biến sắc. Chỉ sau một chiêu, mình đã bị khống chế sao? Sao có thể như vậy được? Hồng Quân, ngươi muốn chết? Phần Mộ Tiên Vương gầm lên giận dữ, cánh tay phải của hắn phát ra hào quang 19 màu, bành, bành, nhất thời có rất nhiều bạch long bị đứt đoạn. Lực lượng cường đại của phần Mộ Tiên Vương dâng lên ngập trời. Lực lượng cực lớn gãy vụn, từng con bạch long bị đứt đoạn, nhưng có tới 3000 bạch long Tuy là phần mộ tiên vương không ngừng phát trưởng cũng không có cách nào hoàn toàn phá tan được sự ràng buộc của Hồng Quân. Ánh mắt Hồng Quân lạnh lùng liếc nhìn phần mộ tiên vương tiếp đó lại nhìn về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu, nhớ kỹ lời nói của ta. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Hồng Quân trầm giọng nói. Trên mặt Võ Chiếu lộ vẻ bi thương thốn hận. Nhưng ở trước mặt hồng quân, võ chiếu lại không thể làm được gì. Lão sư, mong lão sư ban cho ta lực lượng. Ta muốn điên cuồng hơn một chút. Ít nhất tình trạng thảm bại này biến mất. Trên mặt võ chiếu lộ vẻ oán hận nói. Cái này cũng là điều ta muốn làm. Phần mộ tiên vương đã tự mình đưa tới cửa. Điều này không thể tốt hơn. Ta sẽ luyện hóa lực lượng truyền vào bên trong cơ thể ngươi, giúp ngươi cưỡng ép đột phá. Hồng quân nói. Cái? Cái gì? Phần mộ tiên vương đã bị trói chặt lại, vừa nghe Hồng quân nói vậy, hắn nhất thời biến sắc. Mình không phải đang nghe lầm chứ. Luyện hóa mình. Mình đến để luyện hóa võ chiếu mà. Tại sao lại trở thành bị luyện hóa ngược lại vậy? Không thể nào. Hồng quân, ngươi nhiều nhất chỉ có thể nhốt ta lại. Muốn luyện hóa ta sao? Ngươi không làm nổi đâu. Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Khuôn mặt Hồng quân vẫn lãnh đạm. Trong tay Hồng quân lại vớt vớt trần lên. Âm. .000 Bạch Long đang trói chặt lấy phần mộ tiên vương, phần sau lại đột nhiên cuốn quanh vỏ chiếu. AO AO Ba.000 bạch long nhanh chóng cắn nuốt thân thể phần mộ tiên vương. Nhất thời từng lực lượng bị lấy ra. Cái gì? Đây là pháp bảo gì vậy. Tại sao nó có thể lấy ra được mệnh cách lực của ta, Phần mộ tiên vương cả kinh kêu lên. Âm âm ầm Lực lượng cuồn cuộn dân trào về phía võ chiếu. Bạch Long cũng càng lúc càng lớn, nhanh chóng cuốn quanh võ chiếu, dường như hình thành một cái kén lớn. Âm âm ầm Lực lượng lao nhanh xông thẳng tới võ chiếu. Phần mộ tiên vương cảm thụ được lực lượng của mình đang nhanh chóng giảm bớt, đang bị cưỡng ép lấy ra. Hồng quân tên lừa đảo nhà ngươi. Phần mộ tiên vương sợ hãi rống nói. Ai có thể ngờ được hồng quân lại cường đại như vậy? Đây là hồng quân thực lực thập ngũ trọng thiên khiêu chiến thiên số thất bại sao? Phần mộ âm dương phá. Phần mộ tiên vương sợ hãi rống nói. Âm, um, lực lượng cùng cuộn lại lao ra. Đám bạc dân lên. Nhưng tất cả đều bị cản lại. Phần mộ tiên vương căn bản không thể phá tan được trói buộc. Cấm chế xung quanh phần mộ tiên vương biến mất. Nhưng hồng quân ở đây, đại điện tự nhiên càng kiên cố hơn. Âm um, âm um, âm. Um. Phần mộ tiên vương liều mạng giải vua. Nhưng hồng quân đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn ác chế phần mộ tiên vương. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Ngươi làm sao mạnh như vậy được? Phần mộ tiên vương bi thương oán hận kêu lên. Mình cũng là người xuất sắc trong các cường giả thực lực thập bác trọng thiên. Nhưng tại sao khi đối mặt với Hồng quân lại không có một chút biện pháp phản kháng nào? Trong lòng phần mộ tiên vương vô cùng bi thương oán hận. Trước đây không lâu Đông Phương bất bại nói mình không thể nào thành công. Lúc đó mình còn không tin. Bây giờ, đối mặt với Hồng quân như vậy, mình có thể thành công sao? Mình đến đây, chuẩn bị luyện hóa Đại Đức Tôn. Hiện tại thì hay rồi. Mình trái lại sắp vị đại đức tôn luyện hóa. Không. Phần mộ tiên vương lại bạo phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Thời gian bất động. Vù. Trong đại điện tất cả đột nhiên bất động. Chỉ còn lại một mình hồng quân có thể dễ như trở bàn tay lấy ra lực lượng của phần mộ tiên vương. Phần mộ tiên vương dừng ở nơi đó không nhút nhứt. Thậm chí con ngươi cũng không động đậy được. Đến giờ phút này, phần mộ tiên vương mới hiểu được. Lần này mình lại đá vào tấm bản sắc. Hơn nữa còn là bản sắc sau kiên cố hơn bản sắc trước vô số lần. Phần mộ tiên vương khóc không ra nước mắt. Cho dù phần mộ tiên vương có hối hận hơn nữa cũng không có cách nào bù đắp lại được sự thê lương trong lòng mình. Mình thật sự kém như thế sao Vô Vô số tinh hoa cuồn cuồn bị rút ra Bị hấp thu Nửa người bên phải của phần mộ tiên vương Cũng đang nhanh chóng khô quát khô lại Nửa phần xương khô bên trái Đã dần dần hóa thành bột phấn Không Phần mộ tiên vương bi kêu Âm âm âm Ngệnh cách lực của phần mộ tiên vương Bị lấy ra Tất cả cương vực bất tử đều dao động Tiên vương điện càng chao đảo Xung quanh đại địa chấn động từng đợt Vô sáu con cháu phần mộ thì nhanh chóng vọt tới Trưởng lão, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cương vực bất tử giống như sắp bị hội diệt vậy? Trưởng lão, tiên vương điện đang chấn động Tiên vương điện là do gia chủ chế luyện Có thể gia chủ đã xảy ra chuyện gì hay không? Vô số phần mộ thị lộ vẻ hoảng sợ. Phần mộ tiên vương ở bên trong thái cực điện tâm trạng càng khủng hoảng hơn. Nửa người bên trái của hắn đã hoàn toàn hóa thành bột phấn. Nửa người bên phải tất cả hào quang 19 màu đều bị thu nạp sạch sẽ. Nửa người cũng dần dần chỉ còn da bọc xương, thậm chí dần dần hóa thành bột mịn. Không ta không cam lòng, ta không cam lòng. Phần mộ tiên vương bi thương kêu lên, bành. Phần mộ tiên vương hoàn toàn nổ tung. Tất cả lực lượng đều trào dân vào bên trong cái kén ánh sáng kia. Lực lượng cuồng cuộn không ngừng thu về phía thân thể của võ chiếu. Ta lại truyền cho ngươi cảnh giới thông thiên, giúp ngươi mau chống luyện hóa. Hồng quân nhìn cái kén lớn trịnh trọng nói. Sau đó, hồng quân vung tay lên. Tử quan cuồng cuộn tràn vào bên trong cái kén ánh sáng. Bên trong thái cực điện đều đang phát ra hào quang chói mắt. Cương vực bất tử. Ẩm. Tiên vương điện ầm ầm đổ nát. Ấm ẩm ầm ầm. Tất cả lực lượng của cương vực bất tử đột nhiên hội tụ về phía tiên vương điện đổ nát. Lực sinh cơ, lực tử cơ nhanh chống hội tụ. Trong nháy mắt, tất cả sinh cơ của cương vực đều bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại tử cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 67 võ chiếu đột phá. Cờ! Ả cương vực chỉ còn lại một mảnh hoang mạc Ngoài trừ phần mộ thì ra Thậm chí vô số sinh linh đều biến thành một đống hài cốt Tại tiên vương điện chật có một hài cốt hình người chậm rãi leo ra Đó là Mọi người kinh ngạc nói Phần mộ lân cốt kinh ngạc phóng tới Làm sao có thể như vậy được Gia chủ Là người sao À, xung quanh vô sáu con cháu phần mộ thì cũng không ngừng kêu lên sợ hãi. Gia chủ, ngươi đã vụ hóa sao? Vụ hóa lại trọng sinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phần mộ lân cốt cả kinh kêu lên. Ta lại chết. Ha ha, thật sự buồn cười. Thật sự buồn cười. Cũng may ta có thể vụ hóa. Nhưng đáng tiếc vũ hóa sống lại, thu nạp lực lượng một cương vực, chỉ có được lực lượng tổ tiên lục trọng thiên. Buồn cười, buồn cười. Phần mộ tiên vương toàn thân đều là xương khô oán hận kêu lên. Gia chủ tại sao lại như vậy? Được rồi. Phần mộ lân cốt Ngươi lập tức dẫn theo tất cả người trong tục đi tới cương vực đông phương. Trên mặt phần mộ tiên vương lộ vẽ bi thương nói Thành lạc dương cửa Thái Cực Điện Quần thần lo lắng tụ tập tại quảng trường của Thái Cực Điện Trên đỉnh đầu bọn họ Bên trên biển mây khí vận Khí vận Công đức Vận thế Vận đạo đều đang nhanh chóng trôi đi Điều này chứng tỏ lúc này thiên giới đại chu đang không ngừng sụp đổ Đám người địch nhân kiệt Phiên thiên cương Thái Bình công chúa đang đi qua đi lại Ở trên quảng trường Làm sao bây giờ Lại có ba cương vực nữa thần phục đại trăng Thượng quan uyển nhi nha đầu kia thật đáng chết Thái Bình công chúa lo lắng nói Không chỉ ba cương vực Mà là năm cương vực Thượng quan uyển nhi Quả nhiên thủ đoạn thật là lợi hại Những năm qua, nàng ta lại xuối rụt được nhiều quan viên như vậy. Viên Thiên Cương nhớ chặt lông mày nói. Nhưng tại sao vào lúc này, Đại Đế lại lựa chọn bế quan? Địch nhân kiệt cũng không ngừng lo lắng. Mọi người nôn nóng, lại không thể làm được gì. Một đám thị vệ trắng ở trước mặt quần thần. Chỉ cần võ chiếu không hạ lệnh. Bất kỳ ai cũng không cho phép xông vào Mẫu đế Thái Bình công chúa lo lắng ở ngoài điện kêu lên Bên trong đại điện, hư ảnh của Hồng quân lặng lặng nhìn cái kén lớn trước mặt Âm âm âm Trong cái kén lớn phát ra từng tiếng nổ vang Âm Một tiếng động rất lớn phát ra Cái kén lớn vỡ ra Quanh thân võ chiếu phát ra một kim quang chói mắt, chiếu sáng cả tòa đại điện. Trong hai mắt võ chiếu hiện ra hào quang 18 màu khiến người ta chói mắt. Cái kén lớn được kết từ Bạch Long lại hóa thành phức trần, hạ xuống trong tay Hồng Quân. U, V, K, -W, w, M. Hồng Quân gật đầu một cái. Võ chiếu nhìn hai tay một chút. Trong nháy mắt dường như cảm nhận được lực lượng vô tận Một cảm giác thống trị thiên địa khiến võ chiếu cảm thấy cực kỳ khoan khoái Đây chính là lực lượng, lực lượng vô địch Vừa nghiêng đầu ánh mắt võ chiếu lạnh lẽo nhìn về phía hư ảnh hồng quân Hồng quân cũng không khẩn trương, thần sắc lãnh đạm Hư ảnh càng ngày càng nhạt, dường như dần dần biến mất Võ chiếu bóp nắm đấm, chung quy không ra tay đối với Hồng quân. Bởi vì võ chiếu hiểu rõ, mình không có khả năng so sánh được với Hồng quân. Dần dần, hư ảnh của Hồng quân biến mất dường như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vậy. Rắc rắc rắc! Trong đại điện chật vang lên những tiếng động giòn giả. Hiển nhiên là do cấm chế Hồng quân đã hạ lúc trước, lúc này đang nhanh chóng tan đi. Hồng quân biến mất. Võ Chiếu cũng đi về phía cửa đại điện. Kết! Cửa đại điện ầm ầm mở ra. Ngoài điện, lúc này quần thần đại chu đang cực kỳ lo lắng. Thái Bình công chúa còn chuẩn bị liều chết xông vào đại điện. Đột nhiên cửa lớn mở ra. Một khí thế mạnh mẽ từ bên trong cửa điện xông thẳng lên. Âm. Uhm. Các cường giả ở xung quanh đó, nhất thời bị cổ khí thế này xông tới, bay ngược ra. Mẫu đế, rốt cuộc người đã đi ra rồi. Thái Bình công chúa kiếp động nói. Bái kiến đại đế. Quần thần cung kính bái lạy Võ chiếu gật đầu một cái đi ra. Âm âm âm. Trên đỉnh đầu võ chiếu, khí vận công đức vận đạo, vận thế lại trôi đi vô số. Sắc mặt võ chiếu lại rất bình tĩnh, dường như không để ý lắm. Viên thiên cương đứng bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía võ chiếu. Đại đế trở nên mạnh mẽ sao? Đại đế, người làm sao vậy? Địch nhân kiệt cũng phát hiện ra một chút không tầm thường. Hiện tại ánh mắt võ chiếu dường như có chút mi tráng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Võ chiếu lại không để ý tới mọi người, lại nhìn về phía nam. Phía nam, mỗi cương vực đang không ngừng bị quân đội đại trăng thu lấy. Do anh Uyển nhi. Sắc mặt võ chiếu âm trầm. Bởi vì võ chiếu hiểu rõ. Người cầm đầu công phạt thiên giới đại trung lần này. Chính là Thượng quan Uyển Nhi Người mình ngày xưa cực kỳ tín nhiệm Chính là nàng đã phá hỏng gian sơn của Võ Chiếu Đáng tiếc Doan Uyển Nhi cũng không hề đích thân tới Tây Ngoại Châu Võ Chiếu quay đầu lại Nhìn về phía Đông Ngoại Châu Nhìn về phía Hàm Dương Thành Hàm Dương Thành khí vận ngập trời Vô số khí vận công đức vận thế Phận đạo từ Đại chu trôi đi, cuối cùng lại hội tụ ở Hàm Dương. Thủy Hoàng Đế Hừ Thủy Hoàng Đế thì đã làm sao? Một lần cuối cùng, để ta đến quấy nhiễu Hàm Dương của ngươi khiến long trời lỡ đất. Võ Chiếu lạnh lùng nói Thực lực của Võ Chiếu cùng Diêm Xuyên có sự chênh lệch cực lớn. Võ Chiếu vốn chỉ có thể ngưỡng vọng Diêm Xuyên. Nhưng bây giờ thực lực của mình cũng đạt tới thập bát trọng thiên. Những đối kiện ngày xưa lại bột phát ra. Âm! Um, Võ Chiếu đạt không tiếng về phía Hàm Dương. Mẫu đế! Đại đế! Cửa thái cực điện, những tiếng kêu lo lắng vang lên, nhưng không một ai ngăn cản được sự điên cuồng của Võ Chiếu. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được. Phần mộ tiên vương bị ép vũ hóa. Lúc trước tất cả thực lực của hắn chỉ có thể hóa thành bọt nước. Lực lượng mạnh mẽ, lúc này tất cả đều có vẻ nực cười. Phần mộ tiên vương nhìn thân thể xương khô của mình. Chỉ có thực lực tổ tiên lục trọng thiên. Nếu như đối với phạm nhân mà nói, tổ tiên lục trọng thiên đã là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, thực lực này có vẻ nực cười tới mức nào. Con cháu phần mộ thị tụ tập lại. Gia chủ, sắc mặt phần mộ lân cốt phức tạp nói. Đi thôi, đi cương vực đông phương. Phần mộ tiên vương khổ sở nói. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Phần mộ lân cốt ra tay một chiêu. Dẫn theo tất cả con cháu phần mộ thiệt, nhanh chóng bay về phía cương vực Đông Phương. Gia chủ tại sao chúng ta phải đi cương vực Đông Phương? Phần mộ lân cốt hiếu kỳ nói. Ta bây giờ sống lại, thực lực muốn hồi phục đến đỉnh phong, không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Như vậy cương vực bất tử sẽ không có người tọa trấn. Lúc này. Nếu như có ngoại địch đột kiếp phần mộ thì ta có khả năng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói Vậy tam sinh thạch kia phải làm sao bây giờ? Phần mộ lân cốt có chút không cam lòng nói Tam sinh thạch hiện tại dùng nó cũng không có tác dụng. Đi thôi! Phần mộ tiên vương trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 13 chương 68 điên sao V. An Gia chủ, lúc trước đến thiên giới đại chua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phần mộ lân cốt cảm thấy hiếu kỳ nói Phát sinh chuyện gì sao? Khuôn mặt phần mộ tiên vương lộ ra một dữ tận Là hồng Phần mộ tiên vương nói Nhưng mới vừa nói một nửa Hắn đột nhiên dừng lại Một ý niệm mạnh mẽ Xông thẳng vào trong đầu Của phần mộ tiên vương Hồng cái gì Phần mộ lân cốt không hiểu nói Lúc này Mặt phần mộ tiên vương Lộ vẽ kinh hải Bởi vì ngay vừa nãy Thời khắc phần mộ tiên vương Muốn nhắc tới hồng quân Một ý niệm của Hồng Quân xông thẳng vào trong đầu hắn Không được nhắc tới ta Giọng nói của Hồng Quân nổi vang trong đầu của phần mộ tiên vương Sắc mặt phần mộ tiên vương phát lạnh Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình vụ hóa sống lại đã né tránh được Hồng Quân Nhưng không ngờ được hắn vẫn còn ở trong vòng khống chế của Hồng Quân Hồng quân này cường đại như thế nào? Gia chủ. Phần mộ lân cốt hiếu kỳ nói. Được rồi. Đừng nói nhảm nữa. Chúng ta đi mau. Sắc mặt phần mộ tiên vương nghiêm nghị nói. Được. Mọi người lên tiếng trả lời. Mọi người bay về phía cương vực Đông Phương. Khi bay đến Trung Thiên Châu. Ẩm. Đột nhiên một trận gió bão từ phía xa vọt qua trước mặt mọi người. Cơn gió bão cuồng cuộn sông thẳng về phía hàm dương. Võ chiếu, đó là võ chiếu. Nàng biến thành mạnh mẽ như vậy từ lúc nào? Phần mộ lân cốt cả kinh kêu lên. Cổ khí thế mạnh mẽ kia cho dù là phần mộ lân cốt trong lòng cũng cảm thấy ruông sợ. Phải biết rằng, Phần mộ lân cốt chính là thực lực thập lục trọng thiên. Ngày xưa võ chiếu nhiều nhất cũng chỉ tương đương với mình mà thôi. Nhưng hôm nay hắn lại cảm giác dường như võ chiếu có thể nghiền ép mình. Võ chiếu Sắc mặt phần mộ tiên vương âm trầm. Tuy rằng tu vi giảm thấp xuống nhưng năng lực liên kết với thiên đạo vẫn còn. Xuyên qua thiên đạo, thị lực của phần mộ tiên vương theo võ chiếu nhìn về phía hàm dương Thập bát trọng thiên Phần mộ tiên vương nghiến răng nghiến lợi Đó lại là lực lượng của mình Nhưng tất cả đều không có quan hệ gì với bản thân mình nữa Đại Đức Tôn Phần mộ tiên vương lộ ra một nụ cười khổ Ban đầu hắn vốn muốn tỏa sáng cho thiên hạ biết Nhưng cuối cùng mới phát hiện Mình lại trở thành vật làm nền cho thiên hạ Hàm dương thành Phụ thân, mẫu thân Ngày hôm nay năm cương vực đồng thời thần phụ Thiên giới đại chu còn dư lại 9 cương vực Gần như chỉ còn trên danh nghĩa thôi Uyển Nhi công chúa hưng phấn bẩm báo với Diêm Xuyên triệu A phòng. Được, Uyển Nhi làm không tồi. Diêm Xuyên tán dương nói. Meo Uyển Nhi công chúa rất tốt. Miu Miu ở bên cạnh cũng cười hép mắt chen miệng nói. Đó là chuyện đương nhiên. Uyển Nhi công chúa ôm lấy Miu Miu kêu lên. Nàng yêu thích xoa xoa bộ lông cho Miu Miu. Diêm Xuyên nhìn lên trời một chút Sắp tới lúc rồi Diêm Xuyên hít sâu một cái nói Sắp tới cái gì? Triệu A Phòng nói Bốn giới hợp nhất chỉ còn lại Tây Ngoại Châu thôi Diêm Xuyên nhớ mày nói Bốn giới, phần lớn các nơi đều hợp nhất Cõi âm đã hợp nhất từ lâu Dương Giang chỉ còn lại một Tây Ngoại Châu Một khi Tây Ngoại Châu cũng dung hợp làm một bốn giới sẽ hoàn toàn hợp nhất. Bốn giới hợp nhất, mệnh số xuất hiện sao? Sắc mặt triệu A phòng phức tạp nói. Phụ thân, vì sao không chờ? Chỉ còn lại Tây Ngoại Châu trước tiên không nên hợp nhất. Uyển Nhi công chúa lo lắng nói. Không có tác dụng. Cho dù ta không hợp nhất. Thời điểm đến. Mệnh sáu cũng sẽ cưỡng ép bốn châu kia hợp nhất. Diêm xuyên trầm giọng nói, Ồ, chúng ta dung hợp các châu, nếu không phải là chúng ta động thủ, mệnh sáu cũng sẽ động thủ. Chúng ta sớm dung hợp cũng chính là về nhiệt điệu nên hợp của riêng chúng ta. Nhưng lại ngăn cản không được. Diêm xuyên câu mày nói, Ừ, Nguyễn Nhi công chúa nhớ mày thở dài. Sao, sắc mặt Diêm Xuyên đột nhiên trầm xuống. Diêm Xuyên nhìn về phía tây, ầm, um, một tiếng xé gió cực lớn lao tới. Trong nháy mắt một trận gió bão đã bao phủ đông hải. Diêm Xuyên nhìn lại, liền thấy vỏ chiếu từ phía tây bay tới. Vỏ chiếu, sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Rất nhanh. Diêm xuyên đã bay đến cửa Triều Thiên Điện. Võ Chiếu chưa đến, khí tức cùng cũng đã bao phủ xung quanh Hàm Dương. Rất nhiều quan viên từ khắp nơi tập trung đến đây. Mêu, thế nào? Mêu Mêu cũng hiếu kỳ nói. Âm, um, gió to bao phủ Hàm Dương. Trận pháp của Hàm Dương nhanh chóng được mở ra. Ha ha ha ha. Ngoài thành truyền đến tiếng cười lớn của võ chiếu Võ chiếu vung tay lên Ẩm Một chữ ấm kim sắc cực lớn đột nhiên xuất hiện ầm ầm va về phía trận pháp hàm dương Rầm Vô số trận pháp hàm dương ầm Ẩm bị nghiền nát Đối mặt với cường giả thực lực thập bác trọng thiên Những trận pháp này có vẻ cực kỳ yếu Khí thế cường đại còn ép tới khiến vô số bách tính không có cách nào ngẫm đầu. sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống, đưa tay ra một chữ nghênh đón. Âm! Um, dưới lực lượng cường đại, hư không xé rách vô số. Những tiếng nổ lớn chống động cửu tiêu. Dưới sự bảo vệ của Diêm Xuyên, hàm dương mới có thể không sao. Nhưng một lần đối trưởng vừa nảy lại khiến Diêm Xuyên lộ vẻ kinh ngạc. Võ Chiếu thập bác trọng thiên sao? Diêm Xuyên kinh ngạc nói Vù Nhân thân Diêm Xuyên bay ra khỏi hàm Dương Thành, đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn Võ Chiếu. Trong mắt Diêm Xuyên lón ra một tia kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu, thực lực võ chiếu làm sao bỗng nhiên biến thành mạnh như vậy? Thập bác trọng thiên sao? Liên tục vượt hai tầm. Không hổ danh là Thủy Hoàng Đế, vẫn hung hãn như vậy. Võ chiếu lạnh lùng nói. Võ chiếu, ngươi làm gì vậy? Cuộc chiến giữa hai triều, mỗi người đều dựa vào thủ đoạn. Thế nào, không địch lại. Ngươi cũng muốn tự mình động thủ sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Tự mình động thủ thì đã làm sao? Diêm Xuyên từ trước đến nay ta chưa từng bị lừa gạt lớn như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi. Ổn công ta tính nhiệm đối với nàng. Hôm nay ta đến chính là để giết chết Thượng quan Uyển Nhi, phát tiếc mối hận trong lòng. Trên mặt võ chiếu lộ vẽ dữ tợn nói. Võ chiếu, ngươi phát điên rồi sao? Diêm xuyên kinh ngạc nhìn về phía võ chiếu. Võ chiếu đã bị điên hay sao? Mình vẫn đang ở Hàm Dương, võ chiếu lại chạy đến Hàm Dương làm loạn. Diêm xuyên đã nhìn ra quanh thân võ chiếu phát ra hào quang 18 mậu. Nhưng cho dù võ chiếu đã đạt tới thập bác trọng thiên, Vậy cũng không nên xông đến Hàm Dương này chỉ vì ân oán riêng tư chứ. Húng gì mình vẫn đang ở Hàm Dương. Hai thân thể của mình đều đã đạt tới thập bát trọng thiên. Điên sao? Ha ha ha ha! Võ Chiếu cười to lên. Lúc này Võ Chiếu thật sự phát điên. Dù là ai khi biết mình sắp chết còn có thể bình tĩnh ung dung được sao? Lúc này, võ chiếu chỉ muốn điên cùng một lần, phát tiết ra những ước chế trong lòng trong vô số năm qua. Từ khi bắt đầu sinh ra liền như chim trong lòng, bị chăm sóc đến nay. Bản thân trơ mắt nhìn trượng phu chết đi. Lại không thể ra sức. Chỉ có thể tiếp tục giả như không biết. Phải tiếp tục mặt lạnh nhìn người. Đại đạo, Long Hình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 13 chương 69 mệnh số vào cuộc V ờ. Chiếu hét lớn, đánh một trưởng về phía Hàm Dương Trưởng cương hóa thành vuốt rồng khí thế ép người Khốn kiếp Trong mắt diêm xuyên lộ vẻ giận dữ um. Một trưởng đánh ra ngênh đón một đòn nghiêm trọng của võ chiếu Hư không xé rách vô số. Các vì sao trên tinh không rung rảy dao động. Tất cả cương vực chân lông đều lay động một trận mãnh liệt lay. Sau khi đánh ra một trưởng, vỏ chiếu thoáng lùi. So sánh về trưởng lực diêm xuyên hơn một chút. Chỉ hơn một chút thôi sao? Chân mày diêm xuyên nhếu lại. Tại sao thực lực của võ chiếu lại đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy? Đã đuổi kịp phần mộ tiên vương. Diêm xuyên cũng không biết lực lượng của võ chiếu chính là lực lượng của phần mộ tiên vương. Âm! Uhm. Diêm xuyên lại đánh ra một quyền ép võ chiếu đang ở cách mặt đất rời về phía tinh không. Hừ thủy hoàng đế, vậy thì thế nào? Phá! Võ chiếu quát to. Âm, um, âm, um, âm, um. hai đại cường giả tuyệt thế nhanh chóng chiến đấu. Từng tiếng động phát ra truyền khắp thiên hạ khiến thiên hạ phải khiếp sợ. Phần mộ tiên vương bay được nửa đường ngạc nhiên nhìn về phía xa. Võ chiếu này đầu hỏng rồi sao? Phần mộ tiên vương kinh ngạc nói. Tại cương vực Đông Phương, liên thần đứng ở quảng trường Đông Phương Điện. Nhìn lên trên tinh không? Võ chiếu, tại sao võ chiếu lại bỗng nhiên biến thành mạnh như vậy được? Liên thần kinh ngạc nói. Bác ngoại châu, Trung Sơn đưa mắt nhìn cuộc chiến đấu phía xa. Tần Thủy Hoàng đại chiến với võ tắc thiên sao? Ha ha! Trung Sơn cười to lên. Trung Sơn cũng không lo lắng cho Diêm Xuyên. Hắn chỉ cảm thấy một cảnh tượng lúc này có phần khá cổ quái mà thôi. Âm âm ầm Cuộc đại chiến trong tinh không vẫn tiếp diễn. Diêm xuyên so với vỏ chiếu, lại không mạnh hơn bao nhiêu. Cuộc đại chiến giữa hai người đang dần dần tiến vào tinh không, dần dần bị diêm xuyên ép vào trong vô cực. Sát đế, chung sơn và các cường giả tuyệt thế đều xông vào vô cực quan sát một trận chiến đấu kinh thế kia. Cương thi diêm xuyên ở đại tầng thành hít một hơi thật sâu. Tiếp đó cũng tiến vào dương gian. Bay vút lên không trung. Tiến vào trong vô cực. Cương thi diêm xuyên không nhúng tay vào, chỉ đứng ở phía xa quan sát. Trong mắt cương thi diêm xuyên lộ ra một chút cổ quái. Đại đế không phải võ chiếu này đã bị điên rồi chứ. Sát đế cũng mờ mịt nói. Cương thi diêm xuyên lắc đầu một cách nhất thời cũng nghĩ không ra. Võ chiếu sẽ không vô duyên vô cớ trở nên mạnh mẽ như vậy. Càng không lỗ mãn như vậy. Nhưng, sắc mặt cương thi diêm xuyên có phần phức tạp. Âm, um, âm. Um. Trong vô cực chiến đấu một hồi, nhân thân Diêm Xuyên hung mạnh ác chế võ chiếu. Võ chiếu càng đánh, trong lòng càng buồn bực. Võ chiếu, ngươi làm gì vậy? Thiên giới đại chu đã thất bại, ngươi buông tha đi. Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Không, không, lão sư. Võ chiếu không cam lòng la lên. Lão sư. Thần sắc nhân thân viêm xuyên thoáng động. Hồng quân sao? Là hồng quân khiến võ chiếu đột kiếp. Hắn muốn làm gì vậy? Võ chiếu không gọi được hồng quân, nhưng một ý niệm của hồng quân lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu võ chiếu. Nếu như không địch lại, vậy thức tỉnh kiếp trước đi. Sau đó nạp lấy tất cả công đức trong thiên hạc để bản thân sử dụng. Như vậy có thể đánh bà Diêm Xuyên. Giọng nói của Hồng Quân đột nhiên rót vào trong đầu của Võ Chiếu. Đại Đức Tôn Sắc mặt Võ Chiếu trầm xuống. Võ Chiếu biết kiếp trước của mình. Trước đó thực lực tăng thêm, nhưng ý thức kiếp trước vẫn không thức tỉnh. Bởi vì Võ Chiếu hiểu rõ, một khi ý thức kiếp trước sinh ra, sẽ hình thành trùng kiếp đối với kiếp này. Lúc này bị Diêm Xuyên áp chết Nàng làm sao còn có được vui sướng phát tiết A Võ chiếu rốn to một tiếng Nhất thời vô số kim Quang bạo phát Tránh thoát khỏi trùng kích của Diêm Xuyên Vù Bên ngoài cơ thể võ chiếu đột nhiên tỏa ra từng đợt hào quang màu vàng Hào quang màu vàng tỏa ra Trên người võ chiếu đột nhiên phát ra từng tiếng rắc rắc giòn giả. Rắc rắc rắc rắc. Dường như trí nhớ của kiếp trước đã thức tỉnh. Vù. Trong nháy mắt xung quanh võ chiếu phát ra vô số công đức. Thiên hạ công đức trở về. Võ chiếu quát to một tiếng. Âm. Trong lúc nhất thời vô sáu công đức tại thiên hạ dương gian. Thiên hạ cõi âm. Lao nhanh lên, hội tụ về phía bên trong vô cực, ngang.